Quà tặng miễn phí cho bạn bè 1. Quà tặng từ sự lắng nghe Nhưng bạn phải thật sự lắng nghe Không phiền nhiễu, không lơ là, không nghĩ cách trả lời Chỉ đơn thuần lắng nghe mà thôi 2. Quà tặng từ sự tác động Hãy rộng rãi với cái ghi chặt, những nụ hôn, cái vỗ lưng và những cái nắm tay Hãy để những hành động nhỏ bé này diễn tả tình yêu mà bạn dành cho gia đình và bè bạn 3. Quà tặng từ nụ cười những đoạn hoạt hình. Hãy chia sẻ những tiêu đề và những câu chuyện vui. Quà tặng của bạn sẽ nói lên rằng tôi rất thích cười với bạn. 4. Quà tặng từ một câu đơn giản. Đó có thể là một câu đơn giản, cảm ơn vì đã giúp tôi hay là một bài thơ, một tờ giấy ghi chú bằng tay ngắn gọn có thể được nhớ đến cả đời hay thậm chí có thể thay đổi một đời người, mặc dù bạn có thể tốn tiền tem nếu gửi thư qua bưu điện. 5. Quà tặng từ một lời khen. Một câu đơn giản và chân thành, bạn trông thật tuyệt trong bộ cánh màu đỏ, bạn làm việc thật siêu, hay đó quả là một bữa ăn ngon lành, có thể tạo nên một ngày thật đẹp cho một người. 6. Quà tặng từ sự giúp đỡ. Mỗi ngày hãy làm việc tốt với mọi người, cho dù có những người bạn không quen biết. 7. Quà tặng từ sự yên tĩnh. Có đôi khi chúng ta không muốn gì hơn là được ở một mình. Hãy trở nên nhạy cảm cho những phút giây đó và trao tặng món quà của sự yên tĩnh cho người khác nữa. 8. Quà tặng của niềm vui. Cách dễ dàng nhất để cảm thấy tốt đẹp chính là gửi tới người nào đó một lời tử tế. Thật vậy, đối với chúng ta thật không khó để nói chào hay cảm ơn. Bạn bè là những viên châu báu quý hiếm. Họ khiến chúng ta cười, họ khuyến khích, động viên chúng ta đến với thành công. Họ cho chúng ta mượn đôi tay trao tặng cho chúng ta lời khen ngợi và họ luôn sẵn sàng mở rộng trái tim mình cho chúng ta. Hãy yêu mến những người bạn của bạn và gia đình của bạn, vì họ là những người khích lệ ta những khi ta cần.